Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net mà chôn dùi cả một thanh xuân dài phía trước. Những câu chuyện do ngoại con kể đến đây là kết thúc. Và đây là hoàn toàn những câu chuyện có thật mà ngoại con đã trải qua trong suốt cuộc đời của mình. Cảm ơn bác đã đọc hết những câu chuyện này. Còn chúc bác luôn mạnh khỏe để có thể tiếp tục những câu chuyện ma có thật do mọi người kể lại. Quý vị và các bạn vừa nghe qua Kho Tàng truyện Ma Dân gian Việt Nam kỳ thứ 404 qua 11 câu chuyện ma của cô, cô và Thái Nguyễn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và mong rằng mọi người sẽ luôn có những giấc ngủ thật ngon sau những giờ làm việc mệt nhọc, giấc giả. Và hẹn gặp lại quý vị cũng như các bạn qua những Kho Tàng truyện Ma Dân gian kế tiếp. Thank you and I love you.